Chương chính. Tôi tin tưởng rằng đêm hạnh phúc nhất trong chuyện tình đầy lãng mạn của Phương Bích Ngọc và Lý Chí Cao Chính là cái đêm mà Lý Chí Cao ngủ trong đống rơm ở đầu làng Chỉ qua một đêm như thế mà tình cảm giữa hai người tăng tiến một cách đột ngột Nhanh chóng đẩy mọi việc đến chỗ cao trào và đi vào chiều sâu hơn Buổi sáng hôm sau anh ta đứng chờ chúng tôi ngay tại đóng rơm đầu làng để quay về xưởng bông trong ánh sáng mờ mờ của mặt trời buổi sáng những cọng rơm trên đầu anh ta rực rỡ như những sợi vàng nụ cười mỉm trên môi anh ta cũng như đang tỏa ánh sáng rực rỡ của ngọc ngà châu báu qua một đêm đấu tranh tư tưởng tuy rất đau khổ nhưng tôi nhận thức được một cách rõ ràng phương bích ngọc và lý trí cao Mới đúng là một cặp trời sinh Tôi không phải là đối thủ ngang tài ngang sức với lý trí cao Tôi không có dụng khí để ngủ qua đêm ở đóng rơm. Tôi quyết định thối lui về tuyến sau Biến thành kẻ thứ ba cao thượng vinh quang Để cho hai người sau kim rút chỉ Xây cầu đáp lối Trong khi còn trẻ như vậy Mà đã làm được việc này Quả thật chẳng dễ dàng một chút nào Phương Bích Ngọc lấy ra từ chiếc túi vải hoa của cô ấy Bốn quả trứng gà còn nóng hôi hổi Đưa cho tôi và Lý Chí Cao mỗi người hai quả Cầm lấy quả trứng mà linh hồn tôi đang khóc lóc kêu gào Tôi biết những quả trứng này đã được luộc vì ai Tuy đều là những quả trứng có vỏ màu đỏ bầm Nhưng hai quả của Lý Chí Cao nặng từ Thái Sơn còn hai quả của tôi nhẹ như long hồng. Một lão già đi nhặt phân chó buổi sáng, với khuôn mặt đầy băng tuyết đứng trần trối, nhìn cảnh tượng này khiến tim chúng tôi muốn nhảy tọt ra ngoài. Tôi cho rằng, phương bích ngọc đang dùng cả ánh mắt chứa chan tình cảm như nước hồ thu nhìn gương mặt đầy góc cạnh phong sương của Lý Chí Cao, chẳng tỏ vẻ gì khách sáo. Anh ta liền đưa quả trứng lên miệng cắn thật mạnh, quả trứng nóng đến độ anh ta muốn chảy nước mắt. Phương Bích Ngọc cười nhẹ rồi dùng bàn tay nửa mở nửa nắm đấm mạnh lên lưng anh ta. Những cú đấm này chính là biểu hiện của tình yêu. Một cú đấm là một lời thề khắc cốt ghi tâm của tình yêu. Những cú đấm trên lưng của Lý Chí Cao lại chính là đang đấm vào trái tim của tôi. Thôi muộn rồi, tôi đã bị loại trời Lý chí cao đang cười Những bụng trứng từ miệng anh phun ra Như những viên đạn màu vàng Theo tiếng cười cái đầu của anh lắc lư Những lọn tóc bồng bền đen nhánh Nhảy múa như lông vụ của một chú gà trống Đang cất tiếng gáy Thời ấy, mái tóc dài đang cực kỳ thịnh hành Mái tóc dài là tiêu chí của sự phản truyền thống Sự chống đối xã hội Tôi đã từng nghe nhúm lông Triệu Nhất Bình Ở tổ kiểm nghiệm nói Đàn ông mà để tóc dài Là do nhu cầu hấp dẫn đối với phái nữ Cô ta đã đưa ra hai chứng cứ rất thuyết phục Để minh chứng cho lý luận của mình Cô ta nói có một nhà khoa học nước ngoài Đã làm một thực nghiệm như sau. Ông ta cắt trụi những bồng lông Vốn rất dài trên đầu con sư tử đực thì ngay lập tức còn sự tử cái vốn là bạn của nó lập tức từ bỏ nó mà ra đi để đi tìm một con đực có lông dài khác. Ông ta cũng cắt những chiếc lông đuôi cong vòng và cao nhất của con gà trống. Thì ngay hôm sau đó, con gà trống đã bị bầy gà mái mổ cho đánh chết. Do đó có thể nói, lông tóc trên cơ thể người đàn ông nó rất quan trọng, không chỉ liên quan đến việc tìm người khác, Giới để giao phối mà còn liên quan đến cả chuyện sống chết Nghe xong tôi liền sờ lên cái đầu trọc lóc lõm trộm tóc của mình Và cảm thấy hổ thẹn vô cùng Và từ đó tôi hạ quyết tâm Không cần phải để yên mái tóc như yêu chính mạng sống của mình Cho dù chẳng gây hấp dẫn gì đối với Phương Bích Ngọc Nhưng cũng có thể hấp dẫn những con sư tự cái Và những con gà mái khác Bao nhiêu lời đã được tuôn ra trên đường Thật chất là những lời lãng nhất Nội dung trao đổi của đàn ông và đàn bà đang xa vào trong lưới tình Thường là những lời nói không có nội dung Tôi cũng chẳng tiết kiệm lời tí nào Thoạt nhìn thì những lời của tôi dung nhập trong nội dung nhạc thết của họ Kỳ thật là chúng chẳng can dự gì đến những nội dung ái tình Trong những lời nói của hai người Với lý do là ở tầng dưới quá ồn Ảnh hưởng đến những suy tính trọng đại trong đầu Lý trí Cao đề nghị tôi đổi chỗ ngủ cho anh ta Anh ta vỗ vỗ lên cuốn sổ ghi chép bì hồng Nói rằng anh ta đang nghĩ ra một cốt truyện Và kết cấu của một bộ tiểu thuyết dài Viết về cuộc đấu tranh giai cấp ở nông thôn Nó dày so với bộ Diễm Dương Thiên Dài hơn so với bộ Kim Quang Đại Đạo Rồi sẽ có một ngày bộ tiểu thuyết này viết xong Nó sẽ là một khối thúc nổ làm chấn động toàn quốc Và trở thành danh tác Anh ta bảo Cậu em, anh cần phải yên tĩnh Những lời vĩ thanh của bộ tiểu thuyết này Chắc chắn anh sẽ ghi tên của cậu vào đây Đôi mắt anh ta sâu thẳm, sâu như đáy biển không thể giò Vì một nhân vật lớn của tương lai Mà làm một việc gì đó là vận mai của tôi Làm sao tôi lại chẳng hy sinh một chút lợi ích cá nhân, còn chút tư tâm tạp niệm nào mà không thể không vứt bỏ cho dù tôi thừa biết anh ta đổi chỗ ngủ cho tôi, chỉ là muốn thiết lập một đường dây liên lạc bí mật với Phương Bích Ngọc, nhưng tôi khẳng khái nói, "Được thôi anh Lý, vì sự nghiệp vĩ đại của anh, đừng nói là em từ giường trên chuyển xuống giường dưới, bảo em chuyển ra chuồng lợn, em cũng chẳng có chút do dự nào đâu." Rất là kích động, Lý Chí Cao ôm lấy tôi khẳng khái trầm bổng nói Cuộc đời này có một người tri kỷ, đáng nhìn thế gian như cùng một tấm lòng Trong quá trình khiên sọt bông, tôi và Lý Chí Cao đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và công việc của chúng tôi Đã biến thành kỹ xảo, hai vai đã chai lì, sọt bông đến gần 100 rưỡi ký được đặt lên vai Chân chẳng còn siêu vẹo nữa Bước chân cũng không còn rung Bây giờ nhấc sọt bông lên vai là chúng tôi Nhẹ bước thênh thang Mồ hôi thì vẫn túi ra trên đầu Nhưng miệng chúng tôi lại ngân nga một khúc hát nho nhỏ Trước đây tôi đã nói Lý ký cao là kẻ đa tài Chơi đàn ca hát cái gì cũng ngon lành Anh ta còn biết hát lử kịch Kinh kịch, biết làm thơ Những khúc hát mà tôi lẩm nhẩm trong miệng bây giờ Là điều học từ anh ta Chúng tôi vừa chạy vừa hát Tất cả con gái trong phân xưởng đều nhìn chúng tôi cười Chủ nhiệm xưởng quách mặt rỗ rất là mê kịch Lại ham vui nên đã bắt đầu thích chúng tôi Rồi sau đó đâm ra mê chúng tôi Lão ta nói với xưởng trưởng Hai cái thằng nhóc này chẳng tội một tí nào Đứa nào cũng chứa một bụng văn nghệ Làm việc nặng như thế mà không ca tháng, không kêu khổ Tinh thần thì lạc quan cách mạng này Đã kích động phong trào tích cực lao động trong toàn xưởng Tôi đề nghị phải tăng thêm cho họ mỗi ngày thêm năm xu Nghe chú tôi kể lại việc quách mặt rổ Đã tán dương chúng tôi trước toàn thể lãnh đạo xưởng Tôi vô cùng cảm kích Tôi nghĩ đừng nên đánh giá con người qua biểu hiện bên ngoài Thật ra quách mặt rổ là người vốn yêu ghét rạch rồi Tôi đem chuyện này nói lại với lý trí cao Anh ta bảo quách mặt rổ Quả thật không tồi. Hai chúng tôi cứ khiên sọt Rồi rèn luyện tài năng Tôi nghĩ những tế bào nghệ thuật Giống như những sợi bông Được thấm nước Chỉ cần chiếc đòn khiên Đè xuống là nghệ thuật tuôn trào Mặt trời khuất sao núi Trăm rưỡi ký bông lại lên vai Tôi khiên sọt chạy đi chạy lại Khiên bông vào phân xưởng thật nhanh Trong xưởng toàn là gái thuyền Quyên Che mặt che mũi trong làng bãi Chỉ chừa đôi mắt ngắm nhìn tôi Chua xót dân trào tôi nhìn lại Tuyệt đại bộ phận những tầng ngữ tuôn ra Trong thời ấy, đại khái nó là như thế Tôi và Lý Chí Cao đã phát minh ra phương pháp lao động Vừa làm, vừa ca hát Và lời hát chính là một cái bánh bao Là thuốc gây mê cho chúng tôi Chúng tôi tăng nhiệt độ lao động trong một tiếng đồng hồ Rồi lại nghỉ giải lao 30 phút Trong lúc nghỉ chúng tôi thường nằm trên đóng bông Ngước nhìn trời đếm sao Cũng có khi ngồi ở một góc phân xử nhìn các cô gái Đang miệt mài bên cạnh máy Mục tiêu chủ yếu vẫn là Phương Bích Ngọc Những cô gái thường được chúng tôi chôn dưới những đóng bông Họ rất muốn được chúng tôi bao vây họ ở trong bông Bởi như thế họ đỡ tốn sức lực khi phải cúi xuống đứng lên Để ôm bông vào máy Ngoài ra, bông chất trồng chung quanh cũng có thể ngăn bớt Những cơn gió lạnh thấu xương thổi sọc vào trong xưởng Để cho Phương Bích Ngọc đỡ tốn sức và ấm áp Lúc nào chúng tôi cũng chất bông cho cô ấy trước Rất nhiều cô gái chanh chua ghen tị Thường chửi chúng tôi về cái chuyện này Ai chửi thì gánh hậu quả là chúng tôi chẳng cho nhiều bông Rồi phải cúi người xuống khơm lưng đi ôm bông ở khoảng cách khá xa Và tất nhiên là có cả những cơn gió đêm lạnh Cắt da, ùa vào khiến cho toàn thân phải rung lên lập cập Anh Lý ơi, anh Mã ơi, mau chôn chúng em đi Đó là lời khẩn cầu quen thuộc đối với chúng tôi Chúng tôi thường ngắm một cách say sưa Hai dòng thác bông trắng như mây Cứ liên tục tuôn ra và chảy xuống Những chiếc xe đã chờ sẵn Những cô gái phụ trách vận chuyển bông đã tắt hạ Đẩy những chiếc xe thành hai hàng Giữa hai dãy máy chạy tới chạy lui Những chiếc xe này thực chất là những chiếc sọt vuông Đang bằng tre Dưới có gắn bốn cái bánh xe Khi chạy thì nó có những tiếng có két vang lên không ngớ Phía cuối phần xưởng có một hệ thống rồng rọc Những cô gái đẩy xe lên trên một chiếc giá đỡ Và bấm chuông điện Ngay lập tức, có một công nhân hợp đồng ở tầng trên sẽ ấn vào công tắc điện để kéo chiếc xe đó lên cao, rồi đổ bông vào kiện đầy đóng gối. Sau đó, thì lại thả chiếc xe về vị trí cũ. Những tơ bông nhỏ ly ti là vật vô cùng đáng ghét, rất thích dính chặt vào quần áo, da, thịt, đầu tóc, lông mài, lông mi, đặc biệt là nó rất thích chui vào lỗ mũi, vào miệng của người. Dùm tay phổi thì không rơi, dũ cũng không sạch Chỉ có cách là dùng bàn chải hoặc xốp bọt biển trà thật mạnh Thì mới hy vọng lấy chúng ra khỏi quần áo Khi đi trên đường chúng là vật có thể chứng minh thân phận của chúng tôi Trong mắt thì toàn là một màu trắng khiến chúng tôi rất mệt mỏi Tháng 11 âm lịch, màu đỏ tư rối của máu đã nhuộm đỏ màu trắng của hoa bông Đêm ấy theo thường lệ chúng tôi đã chôn xong các cô gái trong bông Đang nằm trên đóng bông bên cạnh phân xưởng để quan sát cảnh lao động Đêm ấy gia công bông loại 1, trái bông vừa to vừa tơi Bởi quá rét chúng tôi đã đổ chung quanh Phương Bích Ngọc bốn cái sọt bông chôn chặt cô ấy từng ngực trở xuống ở trong đóng bông Cô gái đứng mấy bên cạnh Phương Bích Ngọc có biến tóc rất dài Là một cô gái tốt nên chúng tôi cũng chôn cho cô ta rất là sâu Và chuyện bất hạnh đã xảy ra Một luồng gió thổi sọc đến Và làm rơi chiếc mũ công tác trên đầu cô ta Biếm tóc được cuộn rất gọn trên đầu bị sổ tung ra Đúng vào lúc cô ta đang quay người để ôm bông Hai chiếc trục quay đang vù vù của chiếc máy Nó nuốt luôn cái biếm tóc của cô ta Tất cả mọi người nghe thấy một tiếng rú thảm thiết và đều nhìn thấy cô ta đang nằm trên bàn máy. Mặt hướng lên trời, tất cả đều lặn đi trong dây lá. máu tươi vàng tùng tóe khắp bốn phía, bồng trắng xung quanh đã nhuộm một màu đỏ. Quách mặt rỗ gào lên, tắt máy, tắt máy, dừng lại. Vừa gào, lão vừa chạy vào trong phòng máy. Hai chân thoăn thoát, nhúng lên nhúng xuống như hai chiếc lò xo. Tất cả các cô gái đều kêu rú lên và nháo nhào chạy ra khỏi vị trí Nhưng đống bông mà chúng tôi đổ xung quanh đã cản trở bước chạy của họ Chỉ trong chớp mắt toàn xưởng đã trở nên hỗn loạn Nữ công nhân bị ngập trong dòng cát chảy Tay chân cào cấu loạn xạ lúc bò lúc lăn ra khỏi xưởng bím tóc nói chính xác hơn là toàn bộ đầu tóc cô ấy Đã được nhả ra cùng với bông Và chui vào kiện đóng gối Đầu cô ấy biến thành một cái quả bầu trọc lấp Vừa xấu vừa đáng sợ Gương mặt thì đầy máu Nên không thể nhận đâu là mắt Đâu là lông mày Một đám nữ công nhân chạy học tóc ra khỏi phân xưởng Cuối gặp người xuống cứ nôn thóc nôn tháo Trong cơn gió lành cắt da cắt thịt Tiếng máy đã tắt lãnh đạo xưởng cùng với một số công nhân chính thức vừa thở vừa chạy vào phân xưởng, quách mặt rỗ hai tay ôm đầu, ngồi trên đống bông trong hình dạng giống như người đã chết, sững trợn ngoác mồm chửi. Tổ tổng nhà ông quách mặt rỗ, mạch điện, cô công nhân hợp đồng đang thụ hưởng những ân sủng đặc biệt của xưởng, như muốn biểu dương thành thế, xách một hộp thuốc chạy đến, vừa trông thấy cái biếm tóc vài ngày Cô ta chỉ còn kịp bứt cái hộp thuốc xuống đất Kêu lên một tiếng mẹ ơi Rồi ngất xỉu Bí thư chỉ bộ phân công cho mọi người Phải khiêng cô gái bị nặng đến ngay bệnh viện gần nhất Cô ta lăn lộn trên đóng bông Giống như một con sâu bị chặt đầu Lăn đến đầu Thì đóng bông sẽ bị đỏ đến đó Lần đầu tiên trong đời Tôi cảm thấy bông sao mà nhớp nhúa Sao mà đáng ghét Những công nhân chính thức như sợ máu Sẽ làm vấy bẩn tay Nên cứ lùi về phía sau để tránh Nữ công nhân hầu hết đều bỏ chạy ra khỏi phân xưởng Bí thư chi bộ lúc lắc cái thân hình béo mập Kéo cô gái bị nạn một cách khó nhọc Ngã sóng xoài trên bông Bàn tay thì dính đầy máu Ông ta nổi đoá gạo lên Đến phụ đi chứ, củ người như cứu quả Không phải tôi cố ý đề cao Phương Bích Ngọc Mà tô vẽ thêm cho cố cách anh hùng của cô ấy Những người có mặt hiện trường lúc ấy Đều có thể chứng nhận điều này Phương Bích Ngọc là người thứ hai Sau bí thư chi bộ nhào đến Ôm lấy cô gái bị nạn Trong lúc nguy cấp Mới tỏ rõ bản lĩnh Cô ấy ôm một mớ bông ép chặt vào đầu cô ấy Rồi ôm lấy cô ta kéo ra ngoài Chiếc tạp về trước ngực thấm đậm máu tươi Bí thư chi bộ gào lên, mọi người đau cả rồi, đưa ngay đến bệnh viện. Phương Bích Ngọc bảo, lý chí cao, má thành công, màu khiên chiếc sọt lại đây. Chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh rất nhanh, khiên chiếc sọt đến trước mặt cô. Bỏ bông vào sọt nhanh lên. Phương Bích Ngọc nói, chúng tôi bỏ hai ôm bông lớn vào trong sọt. Cô ấy được đặt vào trong, phải tay ra lệnh cho tôi và lý chí cao. Khiên chạy nhanh đến bệnh viện Trong lúc nguy cấp Những kỹ thuật khiên sọt siêu cấp của tôi Và lý trí cao cũng được dịp phát huy Từ xưởng gia công bông Đến bệnh viện công xã ước khoảng Một cây số rưỡi Chúng tôi chạy đúng 8 phút Và trong 8 phút ấy Phương Bích Ngọc vẫn chạy bên cạnh Một tay vịnh vào thành sọt Nhằm để giữ thăng bằng Chúng tôi chạy trước Theo sau là một đám đông Nắm tay kéo chân trong chẳng khác một đoàn quân thất trận. Sáng hôm sau, cô gái có biếm tóc dài đó đã chết. Cô gái này họ Hứa, là người ở thôn Lân cận với xưởng gia công bông. Cô ta mồ côi bố mẹ, sống chung với người chú họ xa. Cô ta đến xưởng bông làm công nhân hợp đồng chính là sự chiếu cố của thôn. Tính khí cô ta trầm trầm, ít cười ít nói, chẳng khi nào thấy cô ta vui. Có điều rất chăm chút Cái biếm tóc dài của mình Không ngờ cô ta chết Vì sự yêu thích của chính mình Người chú họ cô ta đến sử Làm náo loạn cả lên Không hề khóc Chỉ kể lễ và tính toán những gì Ông ta phải bỏ ra Để nuôi cô cháu lớn lên thành người Số tiền ông ta tính toán Lớn đến nỗi mọi người Phải giật mình kinh sợ Sửng đề nghị bồi thường cho ông ta 300 đồng Ông ta chê ít Tăng thêm 200, cũng vẫn còn ít Cuối cùng phải thêm 50 đồng nữa Người chú cầm 550 đồng quay về Trước khi ra về còn nói Ông ta không cần thi thể của cô cháu Quả thiêu hay chôn thì tùy ý Sửng quyết định và lo liệu lấy Lúc ấy quả tán chỉ mới bắt đầu xuất hiện Lãnh đạo sửng nghĩ Quả tán thì cần phải thuê xe chở xác Rồi lại phải tốn tiền mua hộp đựng trò Vừa phiền phức vừa tốn kém Lại gây ra nhiều tai tiếng thiệt phi Ảnh hưởng không tốt đến dư luận Suy đi tính lại cuối cùng quyết định Là đào quyệt chôn Chôn xong đắp một nắm đất Trên đó cắm một viên đá trắng ghi mấy chữ Thế là xong Lão xài là người viết 5 chữ Bằng sơn đỏ lên viên đá trắng Để làm bia mộ Mộ của hứa liên hoa quan sát cách giải quyết hậu sự cho hứa liên hoa, rất nhiều công nhân hợp đồng, đặc biệt là công nhân nữ cảm thấy chạnh lòng. Bảy cô đã cuốn nệm xếp quần áo bỏ về nhà. Người ở lại thì tâm tình nặng nề, trong ai cũng có vẻ lo lo lắng lắng. Trong một thời gian dài, tiếng cười nói vắng ngắt trong sự, năng suất, sản xuất cũng giảm đi một cách rõ rệt. Vì chuyện này, Mà sưởng gia công bồng mất hẳn quy tính đối với cục thương nghiệp quyện Sưởng trưởng bí thư bị kiểm điểm đến độ phờ phạt cả mặt mày Mấy ngày trôi qua, lãnh đạo sưởng mới ý thức được rằng Cho dù có chuyện trọng đại xảy ra Vẫn phải bảo đảm duy trì tiến độ sản xuất Nếu không mọi việc sẽ càng ngày càng trầm trọng thêm Chỉ có thể duy trì sản xuất, nâng cao sản xuất lao động Cấp trên mới có thể tha thứ được Hội nghị đảng bộ xưởng được triệu tập, công nhân chính thức tuy không phải đảng viên cũng được mời đến dự Các phần xưởng, các tổ sản xuất đua nhau phản ánh tâm tình của công nhân Cá biệt còn có một số công nhân chính thức có lương tâm đề nghị với lãnh đạo xưởng Phải bỏ ra một ít tiền để trấn an dư luận và an ủi nhân tâm Lãnh đạo xưởng quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ truy điệu hứa liên hoa Buổi lễ được tiến hành ở ngoài trời, ngay trước mộ cô gái xấu số. xưởng trưởng chủ trì, Bí Thư chi bộ đọc điếu văn. Trước khi kết thúc buổi lễ, Bí Thư còn biểu dương, tôi, Phương Bích Ngọc và Lý Chiết Cao, nói chúng tôi là những công nhân dũng cảm, hành động nhanh và chính xác trong công tác cứu người vừa rồi. Bí Thư còn kêu gọi công nhân, trong toàn xưởng hãy học tập ba người chúng tôi. Và để khen ngợi, sưởng đã đưa tên chúng tôi lên trên báo bản và thưởng cho mỗi người được 10 đồng.